Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Bài đang bóc đậu phộng giang ở bàn ăn Chờ chồng lại gần, ngước lên nói nhỏ ừ, Con Diễm mà nó xin tôi 10.000 mua xe ờ, Thôi cũng được, lọt xa ngày xuống nia, đi đâu mà mất nhé Ông Bài không tiếc Nhưng cứ nghĩ đến việc con gái ông mấy năm nay cắm đầu làm hai job Để nuôi thằng kép nhí đi học Ông ứa gan lắm Ông đoán chắc vụ xin tiền hôm nay cũng chính là do thằng kia suối bậy Và ông cảm thấy buốt nhói bởi con gái ông năm nay đã 30 mà vẫn còn ngu dại vì một thằng nhãi danh Đã toan lên tiếng phản đối, ông lại thấy tội nghiệp vợ nên chỉ nhắc bà bài đừng quên hai đứa em của Diễm Bà gật đầu nhưng rõ ràng bà chỉ nghĩ đến Diễm cho nên bà hãnh diện tiếp Còn Diễm thế mà khôn không ạ? Nó bảo tôi là Tuy nó đứng tên cả Nhưng mà phải chia tiền ra à, Mỗi nhà băng này một tí Ngộ nhỡ mà ngân hàng nào nó có sập tiệm Thì còn ngân hàng khác à, Chứ cứ bỏ vào một chỗ thì, Rồi mà mất thì chết Ông bài gật đầu nhất trí ngay Chính ông cũng đã từng lo xa như vậy Những ngày chờ tiền bảo hiểm Ông đã thăm dò và được biết Canada có khoảng năm Nhà băng lớn nhất Ông sẽ ngắt ra Bỏ vào mỗi nhà băng Một hai chục ngàn cho an toàn Gửi một nơi Dùi ngân hàng đó nó quyệt mất Thì hai vợ chồng chỉ có nước ôm nhau mà chết Ông kéo ghế ngồi bên cạnh vợ và hỏi Thế bà đã tính toán xong cả chưa nào rút ra bao nhiêu Rồi gửi ngân hàng bao nhiêu Bà tính xong cả chưa Bà bài chưa vội trả lời câu hỏi của chồng Bà phải nói cho hết ý Để gián tiếp Ca ngợi cô con gái đầu lòng đã Ờ thì con Diễm nó bảo tôi là Phải gửi dài hạn Từ một năm trở lên thì lãi mới cao Ông bài cắt ngang Tôi biết rồi Hôm qua ông Vương cũng bảo như thế Nhưng tôi hỏi bà Bà đã tính toán xong cả chưa Đừng có để ra ngân hàng rồi Mới cộng trừ lung tung ở ngoài ấy Bà bài vanh vách đáp chỉ có gì mà cộng với trừ eh, 10.000 cho con Diễm này 3000 trả công ông Vương này. Phần tôi lấy độ 500 tiêu vặt là vì cái thứ bảy tôi định là làm cái bữa cơm đãi ông Vương để ơn ông ấy. Ờ xong rồi tôi mới đưa cho ông 3000 rồi biếu ông ấy cặp rượu. À, hôm nọ ông ấy có nhắc tôi là ông ấy chỉ thích uống cái gì xiếc si, nét xi si, si gì đấy, hay si gì thôi. Vậy chi tất cả là 13500. Còn chẳng là 63.000 thì gửi ngân hàng hết Nói dứt câu bà bài ngước nhìn đồng hồ trên tường Thấy đã hơn 9 giờ Bà vội đứng dậy Rửa tay và rục chồng thay quần áo Để kéo cả nhà ra ngân hàng Mở đầu một ngày trọng đại nhất trong đời bà Thời gian lặng lẽ trôi qua Vết thương ở chân bà bài đã thành cố tật vĩnh viễn Nhưng lâu dần cũng quen đi. Ngày ngày bà khập khiếng vào ra, Cuộc sống chắc chiêu trở lại như cũ, Chẳng có gì thay đổi. Tuy vậy, bà có niềm vui ấp ủ thường xuyên trong lòng, Là biết mình có số vốn lớn, Nằm an toàn ở nhà băng, Dù rằng chưa biết lúc nào bà mới đụng tới. Lâu lô có lúc cao hứng, Bà lôi mấy mảnh giấy biên nhận gửi tiền định kỳ mà Diễm đã cẩn thận photo cho bà một bản để bà an tâm. Bà ngắm nghía những con số trên đó, lòng lâng lâng với niềm hạnh phúc, quên hẳn cả bản chân đã tàn phế. Bà hoan hỷ bảo chồng. Ông còn nhớ cái giao đi gửi tiền ở ngân hàng không? Họ cắt nghĩa là nếu như mà mình gửi dài hạn theo lãi suất kép, họ trả mình ta 80 phần trăm Thì 8 năm sau Một sẽ thành hai Mình có 63.000 8 năm nữa uh, Sẽ thành là 126.000 Này tôi tính rồi chừng đó thì ông vừa đúng tuổi lãnh tiền già của chính phủ Mình rút ra một nửa Về Việt Nam xây nhà lầu ông ạ Chả đâu bằng quê cha đất tổ Nha yeah. Ông bài không đáp Nhưng khẽ gật đầu đồng ý Ông cũng đã nghĩ đến điều đó Một căn nhà gạch ở Đà Lạt, hai vợ chồng thoải mái sống những ngày cuối đời trên quê hương. Đó là giấc mộng sau cùng của một đời vất vả xứng đáng được đền bù. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net